Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện một trăm hai Chương 122, ta thay nàng giải quyết. Doãn tử chương khẽ nghiêng đầu nhìn về phía chu chu, vừa lúc nhìn thấy nàng cùng tiểu trư đang đứng trên đầu gối có cùng một bộ dáng khổ đại buồn sâu nhìn hắn. Đồng thời thấy vẻ mặt tương tự ở một người một heo, cái loại hình ảnh này thật khiến người ta không thể nhìn cười mà. Khóe miệng doãn tử chương không tự chủ mà nhếch lên một chút.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 Chẳng qua trong lòng Chu Chu còn đang hy vọng có vài tia may mắn. Nàng không phải là đệ tử chính thức của Vưu Thiên Nhận, lại không có căn cơ pháp lực, Vưu Tổ Sư có bắt nàng Hạ Sơn cũng chỉ làm chậm tiến độ của mọi người. Mặc dù cùng Doãn Tử Chương tách ra nàng có chút không muốn, thế nhưng cuộc sống trên đỉnh ứng bàn vô cùng thoải mái a Luyện đan cất rượu, nấu cơm. Không có đội trưởng nhà lao kim đại ác nhân Doãn Tử Chương quản thúc sai sử.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 Trì Tha Diệu không dám nói mình hiểu rõ hành động của Thái tử, nhưng theo phong cách hành sự của hắn, vừa đến lập tức chúc mừng hỏa linh của Thái tử thành công hóa thuần luồng, sau đó tiến thẳng vào chủ đề, cúi đầu xin tội. Mấy ngày trước khi tư biện Thái tử mình đưa Thái biện đến động phủ của hắn để tỉnh dưỡng cũng đã khai báo đầu đuôi hành trình đến Tây Nam. Trì Tha Diệu cân nhắc một phen, cảm thấy chuyện này hắn không làm chủ được, rồi trấn an tư biện Thái mấy câu có lệ.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 ngươi nói thái biện thua đệ tử của đang đính ngươi xác định đó là đang đính thái tử cũng nghe qua danh tiếng đang đính phải nói nếu như lúc trước tiểu mỹ nhân không xuất hiện thì đang đính tuyệt đối có tư cách đứng đầu hàng ngũ nhân tại đang tộc đáng tiếc hắn sinh không gặp thời tất cả tài hoa thiên phú vốn nên để cho thế nhân sợ hãi hâm mộ trước mặt tiểu mỹ nhân của hắn liền trở nên âm u trì tha dịu gật đầu nói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 núi ứng bàn chu chu mặt đầy khó chịu bị doãn tử chương sách lên bác vân thôi cùng các sư huynh sư tỷ đi xuống núi lịch lãm nhìn núi ứng bàn trong chớp mắt đã biến mất trong mây chu chu tâm tình cuốn quýt khó mà nói hết núi ứng bàn này nàng chỉ ở có hơn một năm nhưng trong lòng nàng đã coi nơi này chính là nhà của mình lúc nàng rời đi chu gia thôn không có quá nhiều lưu luyến nhưng khi đi khỏi núi ứng bàn thì nàng có ngàn vạn không nở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 chu chu thấy trên đường có rất nhiều những tiểu thương là phạm nhân đi tới đi lui, tâm tình đang xuống thấp nhất thời khôi phục lên rất nhiều. Đề Thiên Thượng đã tới nơi này nhiều lần, quen cửa quen nẻo dẫn bọn hắn đến phường thị mua sắm các tài liệu bọn họ cần. trừ Doãn Tử Chương, bốn người còn lại kia trên người đều có các kỹ năng sở trường, hoặc bùa hoặc bày trận, hoặc luyện đan hoặc luyện khí, thừa dịp cơ hội lần này cả nhóm liên liệt một danh sách tài liệu thật dài, chia nhau đi thu thập.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 Bọn họ bên này bị cản lại, khách nhân xung quanh rối rít nghiêng đầu lại chỉ chỏ. Hai tử nhỏ như vậy cũng mang đến xem cái này, trưởng bối nhà hắn không sợ hắn bị dọa đến tè ra quần hay sao. Sũng vật trong tay tiểu nha hoàng kia là chó ư. Thật béo tốt. Nhưng đi vào sổ ẩm ý làm phiền người khác cũng không hay. À. Không đúng, là heo. Tiếng nghị luận ông ông truyền đến.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 Đợi đoàn người bọn hắn đi xa, hồ vệ giáp buồn bực nói, đầu năm nay mấy tiểu hài tử lớn chút đã đột phá trúc cơ rồi. Còn có để cho người sống hay không? Hồ vệ ất lại càng bất đắc dĩ, con lợn thành tinh cũng biết phun lửa à. Hồ vệ bính khinh thường nhìn bọn họ một cái. Tay mơ chính là tay mơ, ánh mắt còn quá non, trên đời còn rất nhiều chuyện lạ có thể xảy ra. Sau phong ba nhỏ lúc vào cửa, đệ thiền thường không chịu che giấu tu vi của mình nữa.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 phía trên ghi cụ thể chi tiết danh xưng, thực lực hai thí sinh trận tranh tài tiếp theo, thậm chí còn kể lễ đầy đủ chiến tích cho mọi người cùng tham khảo. Bọn họ tùy tiện chọn một lều trắng bên phải, nộp 15 mai linh thạch đi vào. Mặt đất bên trong trướng bồng tự như một lòng chảo to lớn, xung quanh là các vòng bậc thang đi xuống dọc theo chỗ ngồi. ở giữa, cũng là chỗ thấp nhất, là một vòng tròn đường kính chừng ba trượng hình tròn đất trống, dùng sơn đỏ vẽ ra một vòng lớn.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 Sao đệ lại đề cao chí khiến người khác, diệt uy phong quân mình, đệ là đồ ngụy quân tử? Lão tử sẽ thu phế vật kia. Chê cười. Tiểu sư muội, muội cầm hết linh thạch của ta đi, cực ta thắng. Lão nhị. Đệ ở đó đợi nhìn lão tử kiếm nhiều tiền như nào. Mấy người ngươi tới ta đi, rất nhanh đến đấu pháp đường. Người vừa tới báo cho cho bọn họ địa điểm tỷ thí chính là lôi đài số 3.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 chu chu thật sự muốn cười thật lớn doãn tử chương đưa tay lên nhận lấy đề thiền thượng đỡ hắn đến ngồi lên băng ghế xé toàn vài áo hắn vừa nhìn liền thấy máu đang chảy không ngừng là là lại mang theo một mùi thơm kỳ dị chu chu vừa ngẩng đầu thấy người phái thống chướng đang muốn mang thạch bách rời đi vội vàng giật nhẹ tay áo doãn tử chương nói ngăn cản bọn họ hầu thổ thạch đằng tiên có độc tố doãn tử chương nhíu mày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 Lão tử tốn nhiều bùa như vậy, còn mất máu bị thương không hung hăng kiếm một khoản lại thì thật là lỗ to. Năm người cùng đi đến chỗ cá cực bên ngoài lều, từ trên tay đệ tử đấu pháp đường mặt đang sắm nhắc nhận tổng cộng 36 vạn linh thạch. Sau khi chia xong ngay tại chỗ, mỗi người đều có suy tính riêng. Đệ Thiên Thượng rất quán giận việc đấu pháp đường thay đổi tỷ lệ đặt cược, rồi khoát lát kể công một hồi, nhờ có hắn mà các sư đệ sư mùi tha hồ hốt bạc.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 nguyên khí thì tổn thương nặng nề truyền đi không biết sẽ tạo bao nhiêu chấn động tin tức kia là thật sao liễu nhị cộc càng nói ta đã cho người kiểm tra nhiều lần chắc chắn là đúng tiểu cô nương kia nghe nói thiên phú luyện đang cực cao nhập môn chưa tới một năm là có thể luyện được đang dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng nghe nói luyện chế tứ phẩm đang dược cũng không thành vấn đề tề chí càng nói càng cảm thấy vận khí phái thánh trí thật sự là quá tốt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 Bọn họ hẳn là vui lòng. Đối mặt với việc tam đại tông môn của đại lục tấn tìm tiến vào chiếm giữ, cộng thêm một kiếm tông nóng lòng muốn trở thành nhất lưu tông môn nhìn chầm chầm vào, phái thánh trí còn muốn tiêu giao tự tại nhưng ngày trước là không thể nào, muốn giữ được cơ nghiệp, phương pháp tốt nhất tự nhiên là tìm cường lực hợp tác. Mặc dù kiếm tông cùng thánh trí phái có quan hệ sâu xa, nhưng giả tâm của bọn hắn quá lớn, rõ ràng muốn nuốt sạch phái thánh trí.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 tiểu sư muội cao nhất có thể luyện được đang dược mấy phẩm thường ngày chu chu luyện đang ở phòng riêng của nàng trong luyện đang thất trên núi ứng bàn cấm vây xem cả phái thánh trí trừ trịnh quyền và doãn tử chương có lẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được đến tột cùng nàng luyện đang như thế nào Đề thiên thượng cơ u cốc chỉ biết là nàng luyện đang dược tam phẩm thượng đẳng không có vấn đề gì hẳn là cũng luyện được đang dược tứ phẩm nhưng cực hạn của chu chu ở đâu bọn họ không rõ ràng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 Đề thiền thượng nhảy dựng lên, hưng phấn nói, đang dược gì? Chu chu bất an dịch cái ghế dựa lại gần doãn tử chương, dè dặt nói, trú, trú nhan đang. Lời vừa nói ra, cơ u cốc, thạch ánh lục, doãn tử chương đều nhìn về phía đề thiền thượng, sắc mặt người sau lúc xanh lúc đỏ, hung hăng nhìn chầm chầm chu chu, một bộ dạng hung ác tùy lúc có thể điên lên đánh người, mùi trêu chọc lão tử. Chu chu bị dọa sợ đến mức dứt khoát nhảy dựng lên trốn sau lưng doãn tử chương.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 sao còn phải hỏi? cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện